Phương hành bắn trời, bắn đến bắt mình thanh địch nói không ra lời. Nàng vốn không cho rằng mình làm sai. Trước đây, đừng lường trước Phương hành sẽ của trách mình, vì Phật tử đối địch đến, tâm tư sớm có lời giải thích. Dù sao, tư tình đặc vụ, đại nghĩa là lớn, lại không nghĩ rằng Phương hành căn bản không để ý đại nghĩa. Thậm chí, mình lừa thần tú tới, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại nổi trận lưu đình, vì thấy Huynh trưởng dùng hình đối với thần tú mà mình lại không ngăn cản. Cái này khiến tâm tư nào nhất thời nghĩ đến rất nhiều Lúng ta lúng túng, thật lâu không nói ra lời Mà tu sĩ tịnh thổ ở xung quanh Thậm chí tăng chúng của bi ngạn tự Cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Thành từ Bắc Minh Tộc Là hắn Bắc Minh Kiêu Ở trên công đức phổ Nên nói lần đầu tiên là bởi vì hắn núp ở phía xa đánh đến, Dẫn đến Bắc Minh Kiêu không kịp phản ứng Bị hắn đánh rất sơn cốc Như vậy lần thứ hai Là xảy ra chuyện gì Cơ hồ là nhìn cũng không nhìn liền bắn cảm giác nhẹ nhõm thoải mái kia hoàn toàn giống như là người lớn một cước đá ngã hải nhi thực lực cũng quá đáng sợ đi bắc Minh kiều dù sao cũng là thần tử cổ tộc kiều bối đại biểu tịnh thổ sao có thể không dùng được như thế trong lúc nhất thời bọn hắn đại sinh ra một loại cảm giác thâm thâm bất khả chắc với tiểu ma đồng rồi biết hắn dựa vào ná cao su và phù thạch nhưng chính tích này cũng làm cho người ta hỏa hốt việc này là ta không đúng tâm tư hổ thẹn nhưng vì đại cục không thể không làm như thế ta cũng không yêu cầu tha vời ngươi xa thứ, chỉ hy vọng biểu đệ ngươi mau mau thả phật tử, cho có tiếp tục phạm sai lầm lớn, tự tuyệt sinh lực. Sau một hồi lâu, bắc mình thanh địch mới cười khổ một tiếng thấp giọng nói: người bắt tiểu hòa thượng, ta không muốn thả ngươi cũng không có cách nào. Phương hành thở phì phò nói, ánh mắt quét qua các tu sĩ xung quanh, đều thành thực một chút cho ta. Hiện tại phật tử các ngươi êm đẹp ở chỗ này, nếu như không muốn ra muốn tay của tiểu gia khẽ run chặt đầu hắn. Thì ngoan ngoãn thả dưới đệ thần tú Xa, Chờ chúng ta rời đi lãnh địa ma chung của các người Ta sẽ thả hắn Tiểu ra nói chuyện luôn rất lời Nghệt chướng Người bắt Phật tử lãn tội ác ngập trời Còn dám trả giá sao Giữa không trung Một tăng nhân trừng mắt lớn tiếng quát tháo Chính là tăng nhân hộ pháp đứng đầu bị ngàn tử Ngập trời cái giấc đi Ta mang Phật tử của các người đi ra ngoài chơi một vòng thì đã sao Phương hành nước mắt Nâng đà thần cung lên Lại các tăng nhân co về phía sau Bất quá phương hành lại cổng đà thần cung ở trên lưng Sau đó lớn tiếng nói Người quang binh chính đại không nói chuyện mở ám Ở chỗ này thả Phật tử của các người Coi tiểu ra là kẻ ngu sao Vạn nhất các người xông tới thì làm sao bây giờ Hiện tại ta mang hắn tới Là muốn để các người nhìn hắn còn sống Muốn ta thả người Không có cả thần Chờ ta về lãnh địa thần châu lại nói Nếu không liền dứt khoát dứt phát lưỡng tán Các người làm thịt thần tú ta làm thịt hắn Thái độ không thèm nói đạo lý nhất thời Để các tu sĩ tịnh thổ vô ngữ Thần tú kém một chút là khóc lên Sư huynh đừng đua <cười> Người muốn cùng chúng ta nói điều kiện sao Tăng nhân khô gầy kia đi ra Nhìn Phật tử áo đèn thị lễ Để bày tỏ thành tính Sau đó lại lùng ngần đầu nhìn phương hành Nghiệt trướng Nhanh chóng thả Phật tử Sau đó rời đi Bị ngạn tự đáp ứng Lần này không khó giữ ngươi Nhưng lần sau <cười> Nói điều kiện sao Phương Hành cắt ngang hắn Rất khoát ngồi xuống nói Cũng không phải thổi với người Thật muốn nói ta có thể cùng ngươi nói một ngày Tư thế chuẩn bị nói chuyện lâu bài ra Mặt mũi tràn đầy kinh thường Người vô lại vốn khó chơi Càng khó chơi hơn là vô lại bản lĩnh lớn Phương Hành tự nhiên không có khả năng Dễ dàng thả Phật tử như vậy Phải cùng đối phương bàn điều kiện Cũng không tin đối phương có thể làm gì mình Dù sao Phật tử ở trong tay của mình Bây giờ đứng đối diện Bọn họ dám đánh thần tú một cái hắn dám đánh Phật tử hai cái, ngược lại nhìn xem ai có thể chơi qua anh. nhưng hắn không nghĩ tới là, mình nói câu kia, đám người xung quanh đã cười lại nhìn hắn. trong ánh mắt kia, có xem thường, có khinh biệt, giống như là không sợ mình. bọn đặc hòa thượng này tính toán cái gì vậy? trong lòng Phương Hành nhất thời có chú ý, ánh mắt u lãnh nhìn đám hòa thượng. nghẹt chướng, người hung hăng cảnh quấy, còn coi mình có phần thắng sao? một thanh âm u lãnh vang lên. Chỉ thế đằng sau thần tú, thình lình xuất hiện một nam tử, cả người bốc khói đèn, chứng nặng Bắc mình kêu, vừa rồi bị mình liên tục đánh bại hai lần trong sơn cốc. Mạng của người này cũng cứng rắn, hoặc nói là tu vi bất thâm bất khả chắc. Ăn hai viên phạm phù thạch thì cũng có êm đẹp từ trong sơn cốc bỏ ra. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng lại không dám lớn đối giống như trước nữa, lặng lẽ không tiếng động leo liền, sau đó đứng ở sau lưng của thần tú, đề phòng phương hành lý đà thần cung toán một phát. Mà trên mặt hắn thì tràn đầy hợp ý Ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn Phương Hành Phần thắng Phần thắng gì Là công bằng trao đổi Đường ai hứa đi nào có thắng thua gì Một câu không đầu không đuôi Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được ngần ngơ Người có thể đi Tâm ma lại không đi được Tăng nhân hộ pháp Bị ngạn tự kia tới là Phật ấn Bỗng nhìn nhàn nhạt, nhạt mở miệng Nhẹ nhàng chỉ thần tú Phương Hành ngần ngơ Sau đó giận dữ nhảy dựng lên nói Sứ hỏa thượng, chúng có dài dòng với tiểu gia, vì coi tiểu gia là chim ngon lần đầu tiên bắt cóc túng tiền sao? Không giao sư đại thần tú ra, ta trước chặt chân phật tử các ngươi lại nói. Lúc này trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, mắt lộ sát cơ. Bây giờ mình vui một bước, không tính toán với bọn họ, thành thực trở về cầm phật tử đổi thần tú. Nhưng nghe ý tứ của bọn hắn là muốn lưu phật tử và thần tú lại, bọn hỏa thượng này từ đâu tới? Tự tin mình sẽ đứng, đắn bản điều kiện. thực nghĩa mình không dám giết còn chim sao? Sư huynh, ngươi đi đi Như lúc này, ngay cả thần tú cũng mở miệng biểu lộ phát khổ, bất đắc dĩ nói Đi cái giấm ấy, ta chính là bị đổi ngươi mới tới Không bằng người ta đi như thế nào Phương hành mắng một câu Lại mặt lạnh nhìn về phía hòa thượng bị ngạn tự Gầm nhẹ nói Xú hòa thượng, lúc đầu đã đói hết Phật tử đến đổi thần tú Hiện tại các ngươi lại có dũng khí lật lọng sao Thật cho rằng tiểu gia không dám giết con chim? Nói xong, lòng văn hùng đào gắp ở trên cổ Phật tử khung uy đại tác. người xuất gia không nói dối đáp ứng người đổi người không phải là bỉ ngạn được trên mặt phật ấn có chút xấu hổ thấp giọng niệm phật hiệu <cười> trong mắt phương hành tinh quang đại tăng nhìn về phía bắc Minh kiều không sai là ta lừa người nghiệt chướng mặc kệ nơi bản lĩnh thông thiên dù thành tiệu chân tiên cũng không mang tiểu hòa thượng này đi được bắc Minh kiều ngồi xếp bằng ở sau lưng thành tú chữa thường lúc này nghe như vậy Thanh âm lạnh lùng cười một tiếng ánh mắt trầm tĩnh Ca ca Đây là có chuyện gì Ngay cả bác minh thanh địch lúc này cũng kinh hãi Hoàng sợ nhìn bác minh kiều Bắc minh kiều lại chì trừng mắt Bắc minh thanh địch một cái Lạnh lùng nhìn phương hành thấp giọng mở miệng Nghiệt trướng Từ tôn bất hiếu uổng là con chó Bắc minh gia ta Lại to gan bằng trời kêu ra tai họa Có biết lần này làm bác minh gia ta tổn thất bao nhiêu công đức không Cho dù cứu vật từ trở về sợ cũng không đền bù được sai lầm. bây giờ tịnh thổ ta mới thông qua, ước định dùng số lượng công đức chia đều lãnh địa bắc đoạn sơn. lúc đầu bắc minh tộc ta căn cứ thanh địch lập đại công, có thể chiếm được cơ duyên nhiều nhất. nhưng vì sự tinh cuồng người, tổn thất hơn nửa phần lãnh địa. phần tổn thất này người lấy cái gì đền bù cho gia tộc? thanh âm hắn lạnh nhạt, không chỉ quát phương hành, cũng đã đang giải thích cho bắc minh thanh địch nghe. việc đã tới nước này chỉ có lấy. Thanh âm của Bắc Minh Kiều trở nên lạnh. Nhìn Phật Ấn thì lẽ, lại nhìn Bắc Minh Thanh Địch nói: Ta biết ngươi mềm lòng, không ngừng đồng được sợ ngươi làm việc lớn, lúc này mới lừa gạt không nói. Này đã thành công, đại công sắp tới, chớ có trách ta. Thần sắc của Bắc Minh Thanh Địch khủng hoảng run giọng nói: Người, người đến tuyệt cùng là giấu giống, giống cái gì? Bắc Minh Kiều trầm mặc nửa ngày mới thấp giọng nói: Song sinh Phật tử, hai hai không gặp gỡ, ngay gặp mặt chính là thời điểm biện cơ quanh một tiếng bắc bình thanh nghe được lời này sắc mặt trắng bệch như ý thức được cái gì mà lúc này biểu lộ của thành tú cũng hơi đắng lặng lặng nhìn phương hành nói sư huynh là như vậy trước khi đến ta đã chuẩn bị kỹ càng gặp được huệ năng sư huynh thì nhất định phải cùng án tiến hành biện cư lần thứ 10 ta không có khả năng trở về với ngươi bất quá ngươi yên tâm ta đã tới thì tất nhiên sẽ đổi được ngươi trở về rất lời Hắn quay đầu nhìn phía Phật tử áo đèn cất giọng nói Huệ năng sư huynh Có thể đáp ứng sư đệ Vô luận người ta ai thắng ai thua Đều để sư huynh hắn mang theo quyền đạo kim giời đi hay không Phật tử áo đèn không thể mở miệng Buồn bực kêu à à Không phát ra được thành âm Lúc này các tu sĩ mới phát hiện Thành đình có một tấm phù chú bịt miệng Phật tử lại Thành tú nghe huệ năng kêu hai tiếng Mới nhìn Phương Hải nói Huệ năng sư huynh đã đáp ứng Lần này sau khi biện cơ Vô luận ai thắng ai thua Đều sẽ kế thừa đại đạo của đối phương Bên thắng làm chân phật truyền nhân Kẻ bại làm tâm ma Nói đơn giản là hai người chúng ta hợp thành nhất thể Ngươi là Phương Hành siêu huynh của ta Cũng là siêu huynh của hắn Hắn sẽ không làm khó người. người Người nói đùa cái gì đó Phương Hành chỉ cảm thấy cổ họ khô chát Hồi lâu mới nói Nếu người không quay về Vậy thì mới vừa rồi còn gọi ta tới cứu người làm gì Người không cứu Hắn sẽ đánh ta Mẹ nó người ngay cả chết cũng không sợ tại sao lại sợ hắn đánh ngươi? Thần tú khổ sở nói, sư huynh chết là chết nhưng mà đánh vào người đau lắm. Trước khi tới, thì biết đã chú định không còn cách nào trở về. Tiểu Hòa Thượng Thần tú nói để cả người phương hải bối rối. khi biết điều Hòa Thượng bị bắt, hắn ngựa không ngừng vó chạy tới, một khắc cũng không chậm trễ, trong lòng cũng nghĩ mình bạch, lần này coi như là mình nhận thua, trả Phật tử lại cho bọn hắn. Quyền Thái thượng đạo tiên kia thì nghĩ những biện pháp khác. Trước tiền mang tiểu hòa thượng thần tú trở về lại nói đối với hắn cái này là một nhượng bộ cực lớn nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã không thể làm được điểm này ta cho rằng ngươi chỉ muốn bức ta thảo hòa thượng các ngươi không biết tới ngươi là muốn hại tiểu hòa thượng thần tú ánh mắt hung ác khiến cho bắc Minh thanh địch run sợ lảo đảo lưu lại mấy bước quát tài nói ta không có nàng thậm chí không dám nhìn phương hành ánh mắt nhìn sang thần tú mang theo tiếng khóc nước nở tiểu hòa thượng Ta thật không nghĩ tới sẽ hại tính mạng của ngươi Chuyện này ta không biết Ta thực sự không biết Ta chỉ muốn công hành thả Phật tử Để hắn dẫn ngươi trở về Nếu ta sớm biết như thế sẽ hại ngươi Nhất định sẽ không làm như vậy Người tin tưởng ta có được không Nàng vừa nói vừa vô ý thức tiến lên Giống như là muốn phá hủy phù văn xung quanh thần tú Người nói bậy bạ gì đó Bác Minh kêu tiến lên Đẩy nàng ra một bên quát lại nói Cái gì gọi là hại hắn Đây là nhân quả luân truyền của Phật môn Vạn năm trước đã trúc định Ta thay Phật Môn thôi động việc này sớm trăm năm Chính là Đại Công Thần của Phật Môn trên bản công đức ít nhất cũng có 10 vạn công đức dàn thần Ở trong bạch đoạn sơn Bắc Bình già ta sẽ được chia lĩnh vực lớn nhất Người nói có đáng giá hay không? Lời này làm bác Bình thanh điệp nói không ra lời Nhưng mãi ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành Trong thanh âm mang theo cầu khẩn Ta thực không muốn Ta không biết Chờ ta chặt đầu người Nhất định sẽ bùi cái không phải cho người Phương Hành tức giận giống to mắt lộ ra sát cơ. Sau đó hắn quay người, xách cổ áo của phật tử áo đèn đen, muốn đột không rời đi. Hắn cũng không tin cái gì mà hai hai người gặp nhau, thì nhất định phải biện cơ. Trước mắt mình đã không cứu được thần tú, vậy thì dứt khoát bắt cái tên phật tử đi. Hai phật tử thiếu một người, sao bọn hắn làm sao mà biện cơ? Thực không được. Hắn có thể hạ quyết tâm tìm một cơ hội làm thịt phật tử muốn biện cơ. Vậy để thần tú cùng một người chết biện cơ đi. Tiêu hòa thượng có ngu đi nữa, chẳng đã còn mắng không thắng một người chết chỉ tiếc, mặc dù hắn đã nghĩ kỹ hết thầy, nhưng chuyện tiến triển lại không được như ý muốn. Những tăng chúng hộ pháp của bì ngạn tự kia, vào lúc này khám phá ý nghĩa của phương hành vậy mà không có phẫn nộ và khẩn trương, ngược lại mắt lộ từ bi, đồng thời cúi đầu đọc thầm kinh văn. Từ những tâm nhân này, các tu sĩ khác cũng bắt đầu tụng kinh, ngay cả bắc minh kiêu cũng không ngại ngoại lệ. bắc minh thanh địch thì mặt mũi tràn đầy hoang mang, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đóng hai mắt lại. xung quanh chỉ có phương hành và con lừa chưa từng tụng kinh. bọn họ vọt lên bầu trời, tả sung khuya đột, thần hung thần ác sát, muốn trốn bán súng bán kết. nhưng theo tiếng tụng kinh vang lên, bọn họ cảm giác mình giống như lâm vào vũng bùn vậy. con một tiếng, tiếng tụng kinh vô tận giống như là tràn ngập xung quanh sơn cốc, bao vây cả người hắn lại. những kinh văn kia hiện hóa thành phật tử trói mắt, từ đỉnh đầu mỗi một tu sĩ tiện thổ đang tụng kinh bài lên, chậm rãi trôi về phía cửu thiên, sau đó từ trên cửu thiên mơ hồ có vô số cánh hoa xinh đẹp bay xuống như là hoa dụng rực rỡ thiên hoa loạn trĩ thí chủ ta biết ngươi một mảnh chân thành chỉ là nhân quả sớm định cần gì phải cưỡng cầu trong tay phương hành phật tử áo đen bị hắn bắt đấy lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện trước đó phù tiện phong ấn ở trên biển chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh mà lúc này hắn cũng ngồi xếp bằng giống như là mọc rễ ở trong hư không Dùng thực lực của Phương Hành có chừng 20 vạn cân Lúc này cũng kéo công động Thất thủ sẽ sách quần áo Sau đó chỉ có thể nhìn thân hình Phật tử áo đen Như bị gió thổi bay về phía thần tú Phương Hành muốn tiến lên bắt lấy Lại bị lực lượng vô hình bước lui trở về Phật tử áo đen ngồi ngay ngắn trong hư không đỉnh đầu hiện hóa ra chín đạo Phật Quang Như là hóa thân chân Phật Mà lúc này thần tú ở trong lao tù cũng bay thẳng lên Ở bên trong, ở bên ngoài trăm trưởng Cùng Phật tử áo đen xa xa tương đối một đen một trắng, song sinh Phật tử cách xa nhau trăm trượng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn đối phương. Bà ở rỡ bọn hắn, hình như có Phật quang kim sắc va chạm, sau đó bay lên, mơ hồ biến hóa, thành đình ở bên trái hai người bọn họ hóa thành một huyễn ảnh Đại Phật đỉnh thiên đập địa, như ẩn như hiện, lại thấy không rõ bộ dáng. Đại Phật hai tay hợp thành chư thập, quanh người hiện đầy kinh văn kim quang trói mắt, ánh mắt thâm thầm từ bi mà trầm tịch nhìn hắc bạch Phật tử ngồi xếp bằng ở trước ngực mình. Thần như bồ đề thủ Tầm như tấm gương sáng Lúc nào cũng cần đầu, Chớ để sinh bụi vạn Xung quanh hiện lên từng mảnh kim vân Ở trong mây có thanh âm trong sáng vàng lên Mọi người ngần đầu nhìn Chỉ thấy trong mây xuất hiện huyễn tượng Một tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y như đích, Cực kỳ tuần mỹ, Tay cầm hoa sen màu trắng Ở dưới người Phật tổ tụng kinh Theo phạt âm truyền khắp đại hùng bảo điện Có thiên hoa từ cửu thiên rơi xuống Tiên âm phiêu phiêu chúng tăng cúi đầu cảm tạ hắn truyền thụ Phật nghĩa. Phật tổ mở hai mắt ra nhẹ nhàng gật đầu. tăng nhân trẻ tuổi đắc chí vợ đồng rồi bị tiếp nhận chân Phật truyền thừa. Phương pháp này có thể để thế thân tu Phật học Phật lại khó để thế nhân thành Phật. thời điểm chúng tăng bái phục Phật tổ gật đầu lại có lão tăng áo đen quét sắc mở miệng dẫn đi vô số ánh mắt. ta có một kinh có thể giải Phật nghĩa lão tăng quay sắc nhìn Phật tổ hành lễ, miệng tụng: Bồ đề vốn không cây, gương sáng không phải bàn. Lúc đầu không bột vật, nơi nào sinh bụi bặm. Thiên địa vắng vẻ, chúng tăng ngậm miệng, tăng nhân trẻ tuổi ngơ ngẩn. Phật tổ mặt lộ niềm cười. Như thế, có thể truyền đại đạo của ta, thần tú còn có phục không? Phật tổ mở miệng, nhìn về phía tăng nhân trẻ tuổi hỏi: Đại tử không phục. Tăng nhân trẻ tuổi như mày Thanh âm truyền khắp linh sơn Truyền khắp chư thiên vạn giới Hình ảnh biến đổi Lại trở thành ở dưới cổ tùng Hai tăng ngàn năm ước hẹn Ở trên đỉnh núi biện cực. Sư đệ Ngàn năm đã qua Người còn không tỉnh sao Đạo ta không sai Vì sao phải ngủ Tăng nhân áo trắng mở miệng Tu Phật chính là tu thân Như người leo núi Từng bước chở đi Sư huynh chỉ dạy người biết Thông quang trên đỉnh núi Lại không chỉ người đi đường Làm sao để cho người theo núi mà lên Cuối cùng thành Phật Đây là tìm quả phí căn Ta không lấy Đỉnh núi là không Vạn vật là không Phật cũng là không Cần gì tu hành Một đêm đốn ngộ liền được từ tại. 2000 nghìn năm sau Hai tăng nhân ở trên biển biện thơ Phong quyền tàn vân Thiên địa thành mình Sư đại hai ngàn năm trôi qua, người còn không tỉnh sao đạo ta không sai, vì sao phải ngủ? tăng nhân áo trắng mở miệng, ngón tay chỉ thương hải. chúng sinh cầu thực cầu linh là thế gian chân thực. sư huynh nói hết thầy là không, vậy chẳng lẽ tôm cá này không chân thực, chẳng lẽ thương hải vạn vật không chân thực? vạn năm sau, thương hải tăng điển Đến ảo vô tận, tự nhân quả lần theo, ngã phật ngồi hư không, chiếu cố thế gian ông dung vạn cổ nhất niệm sinh diệt nếu như phật quả cuối cùng mà mất bản thân vậy cái gì mới là chân thực thiên địa huyền cơ tự có nhân quả tạo hóa tự có quy tắc đại đạo tuần hoàn tới lui vạn vật biến hóa lại như thế nào thương hải tăng điền thì lại như thế nào ngươi gặp nó hẳn nó có người không thấy nó liền không lúc tuyệt diệt đến vạn vật là không không cần ngươi đi gặp nó chân thực vô số hình ảnh miên ảo chập tròn hai tăng nhân trên núi ở trong biển ở hồng trần ở xa trường ở ngoài cửu thiên nhiều lần biện cơ tăng nhân áo trắng nhiều lần thua trận nhưng nhiều lần không phục một lần một lần luôn hồi chuyển thế tìm kiếm cả bộ chứng thực linh kiệu của mình chỉ trước mỗi một lần biện cơ phật lý của tăng nhân áo đen luôn thắng một bậc thời gian dần trôi tăng nhân áo trắng ngày càng ít nói sư đệ 9.000 năm trôi qua ngươi còn không tỉnh sao đạo ta không sai vì sao phải một Tăng nhân áo trắng cười khổ thở dài Bất quả sư huynh 9.000 năm trôi qua ta cũng minh bạch Người tu hư không Ta tu viên mãn Hai người chúng ta ở trên đạo này càng đi càng xa Xem ra lại không có khả năng hòa giải Sư đệ Người biết Phật lý của ta thắng ngươi Thì cần gì phải chấp nhất Phật lý của sư huynh thắng ta một mặt Chỉ cách ta cho rằng đường của mình mới là chính xác Người tu là không Cầu là quả Ta lại nguyên tu viên mãn Nguyên theo nhân Nguyện gieo nhân lại được quả Vô luận tu đạo tu Phật Nặng nhất bản thân Dù ta biết Phật lý của người mới là chân nghĩa Nhưng vĩnh viễn không bỏ được bản thân Này là chấp nhất Cũng là cả ngộ tu hành của ta Tu thân tu tâm tu Phật Tu đến viên mãn đại đạo Người đã chấp nhất ở chỗ bản thân Vì vĩnh viễn không bao giờ thấy Phật quả Phật của ta ở giữa nhân quả Đường của ta trên nhân tâm Nếu không có mình Dù tu thành Phật quả Lại đặt ở chỗ nào Sư đệ Người thua ta thua. làm đó Phật tổ hỏi chúng ta làm sao tu Phật. vấn đề này ta đã thua. nói đi lẽ. một thế này ta lý Phật quả. nhưng người tâm tư có tiếc. các cùng với đi một ngàn năm. nhìn người có thể nói một đáp án này không? ở dưới vô số hình ảnh và thiền lý, từ trong kim vân xuất hiện, truyền vào trong lòng các tu sĩ. quá trình đại biểu xong sinh Phật tử cựu thế biện cơ, cũng đại biểu hai loại lý niệm của Phật môn va trọc. dù phương hành không có nhiều Phật pháp. Ở dưới lại vân khí kia bao phủ Cũng dần dần khai ngộ Minh bạch thần tú nói biện cơ là Phật gì Cũng minh bạch thần tú thua ở chỗ nào Phú hòa thượng Cái gì hư không Phật quả Có bản lĩnh người tự mình luyện ra cho ta xem Phương hành kích động không thôi Cao cao nhảy lên Nhìn Phật tử áo đền hét lớn Sư đệ ta nói mới là đúng Chỉ thức hắn đã mất người nghe đi Không chung Hai Phật tử xa xa tương đối Tăng nhân áo đen mở mắt nhìn tới Ánh mắt thầm thúy Sư đệ ngươi còn không tỉnh sao Thần Tú cũng mở mắt Lắc đầu cười khổ Sư huynh, Đường của ta Thực sai rồi sao Nghe thần Tú mở miệng Trong lòng phương hành nhịn không được giật mình vừa rồi thời điểm Kim Vân Phật Quang hiện thế Hắn chỉ thấy quá trình thần Tú và Huệ Năng Chín lần miệng cơ ở kiếp trước Biết tiền căn hậu quả Tự nhiên biết khi nào Lão Tăng Quét Giác Huệ Năng Tụng ra một câu Phật kinh Thần Tú đã thua Nhưng hắn thua không phục Cho nên Phật tổ mới cho hắn một cơ hội để huyện năng chuyện để thắng thần tú mới có thể cho phật quả kết quả liên tiếp cửu thế thần tú cửu thế đều thua lại chỉ bằng một tia chấp niệm kiên trì cũng tức là nói nếu như thần tú không chịu thua vậy sẽ không thua nhiều lúc này hắn mở miệng lại không có chấp niệm như cửu thế trước cái này giống như là mắng chửi người toàn bộ bằng một hơi kết quả lại không có mắng đến lời đầu tiên liền thua thì làm sao chứng được khí thế phật lý chỉ có cao thấp không có đúng sai huyện năng nhàn nhạt mở miệng hắn rõ ràng không có tu tu vi nào, chỉ là phạm nhân. nhưng lúc này thế sau lại có chín đạo phật quang chiếu rọi chư thiên vạn giới. mà từ trong miệng quán mỗi một chữ đều hóa thành tinh nghĩa bay ra bốn phía, kim quang đứt qua, thiên địa sinh hoa, hóa thành một phương thế giới thanh tịnh, chiếu đạo quán, lại chứng pháp quán. sư đệ, nếu vật lý của ngươi sai, ta sẽ không cùng ngươi biện cơ mời thế. vạn năng trước nhân được phật quả, nhưng Phật lý của ngươi Đông cạn, dùng kiều thế người cũng không thắng được ta thần sắc thần tú buồn bã thề lương thật lâu mới thở dài nói bây giờ đi qua cửu thế ta vẫn không thể chứng minh Phật nghĩa của mình huệ năng nhẹ giọng nói Trèo cây tìm cá nam viên bắc triệt đã không bỏ xuống được bản thân thì làm sao có thể chứng được Phật quả thần tú cúi đầu thật lâu không nói huệ năng nói kẽ còn muốn biện cơ không thần tú thanh niên nên nói đều đã nói cầu cũng đã cầu qua lặp lại lần nữa, lại có ý gì? Dứt lời hắn nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía phương hành, lộ ra vẻ anh ấy. Sau đó nhìn về phía huệ năng nói: Phật quả vạn năng, liền trả lại ngươi. Chỉ tất thế giới phồn hoa này, ta còn chưa có chơi đủ thiện tài. Hai tay huệ năng hợp thành chiếu thập, thấp giọng than nhẹ. Ở bên cạnh hai người bọn họ, hư ảnh đại phật dần dần hóa thành vô số phù văn, sau đó giống như là thủy chiều rãnh lâm xuống, bao phủ thần thú của huệ năng ở giữa. Và lúc này thành Tú và Huệ Năng Thình Đình đều trầm mặt không nói Thanh âm thấp tụ kinh Thần Tú dương mặt nhìn về thiết xung quanh Hai đầu lông mày luôn có ý tiếc Khó mà tiêu trừ Lại chỉ có thể nhắm mắt lại Nam chiêm bộ châu Đinh Sơn Tử Cổ trung ở trước sân Môn đột nhiên gõ vạc Thanh âm ung dung truyền khắp cổ tháp tiếng chuông không dứt Thăm thẩm cô đắng, Không ngừng vang đến 36 lần Phật kiếp sớm vù xuống Đám người thủ tọa Linh Sơn Tự nghe tiếng chuông, đồng thời kinh hãi, tụ ở trước sân môn Linh Sơn Tự. Tiếng chuông qua mợ 36 lần, còn đang không ngừng vang lên, vậy chỉ có một khả năng, sẽ vang 108 lần. Mà trung vang 108 lần, thì chỉ nói rõ một vấn đề. Không phải nói một thế này thần tú sẽ không thua sao? Có tặng nhân thất kinh mở miệng, mặt khó có thể tin nhìn Linh Sơn thủ tọa hỏi thăm. Quá sớm, quá sớm. Linh Sơn thủ tọa buồn bã nói thiếu trăm năm nhân quả chúng ta bố cục còn chưa triển khai cái kia nếu thần tú thua linh sơn tự chúng ta lại tính là thấy gì có người chấn kinh nói điều độ trên mặt cực kỳ phức tạp không có phật tử linh sơn tự không còn dựa vào chúng ta tự nhiên không còn là người trong phật một linh sơn thủ tọa cười khổ lắc đầu ta tự nhiên vẫn là đồ tề mổ heo chỉ tiểu dục hòa thượng nói Người vẫn là ma đầu, người người có thể tru diệt Lại chỉ tăng nhân khác, cười cười đáng chát Càng nhiều lạc biệt bất đắc dĩ Ngươi là đan quỷ phản bội hoàng phủ ra chạy trốn Ngươi là chân truyền thuần dương đạo khi sư diệt tổ Ngươi là người thương tâm phiêu bạt không nơi nương tựa Ngươi là tội nhân thế gian khó chứ Ngươi là yêu man ti tiện Hắn mỗi chỉ một người Đều có một người sắc mặt đại biến biểu lộ sâu khổ tức cực điểm. Nếu như không có Phật tử Không có thần tú Thì dù có được Phật Kinh thì lại nhiều cao thủ Linh Sơn Tự cũng không còn đặt Phật Môn Chỉ còn là một Sơn Môn thu nạp rất nhiều người con rơi mà thôi Thần thế đều không biết Không giống Bỉ ngạn tự Linh Sơn Tự muốn không phải là tăng viện tĩnh tu Phật Pháp Mà là vô gian địa ngục Để bố số người thương tâm dung thân Không bỏ xuống được chấp nhận Bỉ ngạn tự mới thực là nơi truyền thừa của Phật Môn Tăng nhân của Linh Sơn Tự thương tâm Lại không muốn độ Bỉ ngạn Tâm tự đều có chấp nhận Không có Linh Sơn Sao là bị ngạn Tường dục hòa thượng ở trong Thê lương thấp dọng mở miệng Thần tú không thua Hắn là thời điểm chúng tăng tuyệt vọng Mắt lộ ra cơ nghĩ, Nếu hắn sai Vạn năm trước Phật tổ đã giao Phật quả cho liễu tuệ Cần gì phải biện cơ lần thứ bảy? <cười> chúng ta đều không phải là Phật đồ chân chính Phật tu bị ngạn Chúng ta chỉ ở linh sơn Phật tu hư không Chúng ta lại chỉ muốn tu một thân viên mãn Bị ngạn từ từ vạn năm trước Đã được như lai chân pháp nói miệng cơ, đừng nói 10 lần cho dù là trăm lần thần tú cũng sẽ thua, nhưng chúng ta tu vật năm, sớm có đạo lý của mình, lại ai có thể dám nói chúng ta sai. Nghe hắn nói, chúng đằng hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Linh sơn thủ tọa lo lắng. <cười> nói chứng người đi. Trình dục hòa thượng nói, thủ và, ngươi phải tin tưởng tay tinh kia, tin tưởng thân bị chúng ta lưu lại ở sau." Mẹ nó, thần tú, ta không thích Phật tử. Trở về theo ta làm tứ đơn giản Trong ma huyên Trước tịch nhật cốc Thần tú chưa viện đã thua Phù văn vô tận bao phù hắn và huệ năng Như là ngay cả thân thể cũng muốn trở thành nhạt Sắc mặt thần tú lại nhạt Nhưng mà phương hành lại nhìn không ra Bị hù đến tái đi Trong lúc chất thời gấp đến độ hai mắt bốc hỏa Một tiếng nổ ẩm vang vận chuyển pháp lực Phía sau hiện lên huyết hải gặp trời huyễn ảnh xa trường chém dứt xuất hiện Sau đó gia trì đến trên người Đây là trực tiếp vận chuyển phá trận kinh Ào một tiếng. Sau lưng hắn hai kiếm ma đại dực dương ra, vọt thẳng bài tiết không trung. Phu văn đời trời, vốn tươi ác kia hắn không rút nhích được. Nhưng vào lúc này thần đình bị hắn xông ra, rất nhiều pháp tắc, vọt thẳng đến không trung. Sau đó không có hai đời, bắt lấy cổ áo của thần tú, nắm hắn bài đi. Hắn đã nhìn ra, Phật Quang vô tận kia thần đình có năng lực điện hóa. Nếu tùy ý thần tú ở lại đây, cuối cùng hắn sẽ hóa thành đạo Phật Quang thứ mười, gia trì huệ năng đến lúc đó huệ năng sẽ trở thành Phật tử chân chính, mà thần tú lại vĩnh viễn biến mất ở nơi thế gian này. rơi vào đường cùng, phương hành muốn mạnh mẽ đi theo thần tú đào tẩu. hắn không hiểu Phật lý chân nghĩa là gì, chỉ biết thần tú sinh tử, không muốn người chết, người liền không thể chết. có lẽ bây giờ hắn lửa giận bừng bừng, khiến cho bản thân thả ra lực lượng, tránh thoát Phật quang chân áp. tựa hồ như là sau khi thần tú thua, vĩnh ảnh đại trận biến mất. Khiến cho Phật uẩn chấn áp vạn vật ở xung quanh, mất đi pháp tắc. Lúc đầu phương hành động cũng không thể động, và lúc này lại thành công sông lên, sau đó kéo lấy thành tú muốn trực tiếp bỏ chạy. Lớn mật, dám ngăn cản Phật quả hàng thế, nghiệp chứng, nhanh chóng đưa ra chàm lễ, dám lỗ mắng. Động tác quản lại làm cho tu sĩ thịnh thổ ở xung quanh kinh hãi đến mặt mũi trắng bệnh. Mười thế biện cơ, Phật quả hàng thế, đây là một màn thần thánh bậc nào. Tiểu bắt đầu từ đâu tới gàn chó lại dám ngăn chặt Ở một tiếng Bên tay trái Phật ấn hóa thành đại Phật mười trượng Kim trường lấp lè, phù thiên cái địa Vỗ thẳng về phía phương hành và thần tú muốn đánh bọn hắn vào trong Phật quang ở nữ bên tay phải, bắc binh kiều gầm lên Hóa thành ba đầu sáu tay Tay cầm sáu pháp bảo Đạp lên ma vân, hung thần áp sát dùng nành muốn vút chết về phương hành Hư không chung quanh tu sĩ tịnh thổ khác cũng nhao nhao hết lớn Dương phần mình xông đến giữa không trung ngăn cản phương hành. Vạn năm Phật quả sau mặt trọng đại, chỉ ít cũng có ba thành lực lượng của Tịnh Thổ, tụ tập ở tịch diệt cốc, nhưng mà lúc trước Phật tự ở trong tay phương hành, sau đó mười thế điện cơ mở ra, cho nên các tu sĩ không xuất thủ mà thôi. Thẳng đến lúc này, phương hành nhiễu loạn Phật quả truyền thừa, kinh sợ các tu sĩ Tịnh Thổ, tất cả cùng ra tay, thành thành chừng vài trăm người hiện thân, biết ngàn ít, giống như là quân trận. Tiểu dao mấy không quản Phật quả gì của các người Hôm nay ai muốn mạng của sư đại thần tú, ta lấy mạng của hắn. Phương Hành lên tiếng gầm thét, đằng đằng sát khí trực tiếp xông vào. Người cản ta, ta giết người. Phật cản ta, ta thí Phật. Dưới cơn thịnh nộ, Phương Hành cũng hóa thành ba đầu sáu tay, sách thần tú, ngạnh xanh vào với phía các tu sĩ tịnh thổ, phá trận kinh vận chuyển tích cực hạn. Lúc này hắn như là một vị tướng quân xung phong xa trường. Bằng một tiếng, vào mấy ba chậm, Phật ấn hóa thành kim thân bị đụng lảo đảo bàn tay màu vàng phu thiên khái địa ống lên hiện ra vết rách không thể ngăn được phương hành bị hắn trốn thoát vậy mà thực tu hành ba đầu sáu tay của bắc minh giả ta trong mắt bắc minh kiêu bắn ra quang mang đáng sợ sáu cánh tay tế liền sáu bình khí đánh thẳng tới phương hành Tốt. phương hành vung vẩy long văn hung đào chính đạo long ảnh bay ra giống như là thủy triều bay thẳng về phía trước một đao đối mặt sáu pháp bảo của bắc minh kiêu tế ra hoàn toàn không có pháp kỹ và lý lẽ tương sinh tương khắc, một đao phá lục bảo, nhất lực phá vạn pháp, khiến cho sáu pháp bảo của Bắc Minh Kiêu còn Châu hóa thành hồn thiên đại trận đã bị hắn đánh tàn quỷ tắc. cả người lao thẳng đến, cùng Bắc Minh Kiêu gặp thoáng thoáng qua, một cánh tay hung mãnh chấn tới Bắc Minh Kiêu, ba một tiếng, một trường này quất thẳng tới, ba cái đầu của Bắc Minh Kiêu máu thịt bèn bét, hét thào một tiếng ngã trong xuyên cốc. Sau đó phương hành đối mặt với các tu sĩ tịnh thổ quát các người muốn giết tứ đường gia của kiếp đạo, ta ở tịnh thổ các người đại khai sát giới.